Có thể buông tha những kẻ này Liệu cách định tội Trả bán treo Mà trường sinh đã nghĩ ra Có thể giải quyết được vấn đề này Cũng liên quan tới tập này Chắc hẳn nhiều người Rất tò mò vì sao Long Hạo Thiên Lại chấp nhất với bí kíp Thiên tầm thần công đến như vậy Thiên tầm thần công Tuy không phải là võ công có thực Nhưng được đề cập rất nhiều Trong phim ảnh hoặc các bộ truyện Như chuyện Tân tác Long Hổ Môn Của tác giả Hoàng Ngọc Lang Phim Thiên Tầm Biến của Hồng Kông Do Tầm là loại sâu nhà tơ Nên đa số các chuyện đều miêu tả Thiên Tầm Thần Công Là một môn võ công dựa theo sự biến hóa của con Tầm Ai tu luyện được Sẽ có thể thoát thai hoán cốt Biến đổi linh hoạt Nhưng điểm chung của các tác phẩm Là võ công này Đòi hỏi người tu luyện Phải có tâm hồn trong sáng Trái tim nhân hậu Nếu không sẽ khó nắm được tinh túy Của Thiên Tầm Thần Công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 Mặc dù trường sinh linh khí tu vi không cao Nhưng hắn cùng trường sinh đối đầu Mỗi lần đều rơi xuống hạ phong Qua mấy lần như vậy Hắn đã có chút sợ trường sinh Chẳng những nhịn được không mắng chửi người Long Hạo thiên trước khi đi Vẫn hướng trường sinh cất tiếng cảm ơn Hắn mặc dù cầu thả Lại cũng không phải là kẻ ngu xuẩn Biết trường sinh mặc dù nói như vậy Lại sẽ không tùy tiện Đem thiên tạm thần công tiết lộ cho những người khác. Bởi vì trường sinh rất rõ ràng tiết lộ khẩu quyết sẽ có hậu quả như thế nào. Giải quyết xong một kiện tâm sự trường sinh trở lại công đường tiếp tục nâng bút viết. Lần này hắn viết chính là tấu trương cho hoàng thượng. Trong đó cũng không liên quan đến thẩm vấn tình tiết vụ án mà là một phần tấu trương thỉnh tội. Phần tấu trương này Thật sự là không dễ viết. Hắn muốn cho Hoàng thượng biết rằng hắn ngày hôm nay sở dĩ có thể ngăn cản sóng dữ thuần túy là do vận khí cho phép. Cũng không phải là vì mình có năng lực lớn tới bao nhiêu. Dùng cách này để giảm xuống sự kiêng kỵ của Hoàng thượng đối với bản thân. Nhưng nếu viết như vậy Hoàng thượng liền có thể trách tội hắn quá lỗ mãng. Vậy mà nhất thời nhiệt huyết lên não Không nắm chắc mà dám cầm tính mệnh của Hoàng thượng để đặt cược. Chầm trước thật lâu, suốt cuộc nghĩ tới biện pháp giải quyết. Chỉ nói rằng, đêm nay xem qua sao trời, phát hiện tử vi tinh rực rỡ hào quang. Bởi vậy biết được thời cơ đã tới, nên mới có thể thuận thiên ứng nhân, đột nhiên nổi lên. Mình sở dĩ có thể ổn định cục diện, chỉ là bởi vì thuận theo thiên ý. Được tử vi long khí che chở. Bởi vì bên cạnh mình. Bị im đảng sắp xếp đại lượng nhãn tuyến. Nên trước khi động thủ. Không thể cáo chi cho hoàng thượng. Để hoàng thượng không có chút nào chuẩn bị. Tự dưng chấn kinh. Đây là sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ hai. Chính là sự cấp tổng quyền. Vì ổn định cục diện. Mà giả truyền thánh chỉ. Ưng thuận cho ba mươi mấy tên quan viên. Bao gồm cả Cao Thị Trung. Không bị chịu chết, cùng mấy vị cảnh vệ quân tướng lĩnh bị xử lý nhẹ. Còn có tướng tá thần sách quân chức vụ ban đầu. Trọng yếu sự tình như vậy, lẽ ra là hoàng thượng tự mình định đoạt. Mình bao biện làm thay, đúng là đại tội. Sai lầm thứ ba chính là thu hối lộ. Tạm giam, ta ngân. Mình trước đây đã từng thu được không ít hối lộ của quan viên. Xét nhà có được ngân lượng cũng không nộp lên trên. Chuyện này cũng phải viết ở bên trên tấu trương đương nhiên Không thể biết rõ là vì Hoàng thượng Kiếm quân lương Cùng trần tai ngân lượng Chỉ có thể nói rằng Mình không có tuân thủ triều đình chế độ Bây giờ đã đem 400 vạn lượng bạc Cùng tương quan sổ sách Toàn bộ đưa tới hộ bộ Viết xuống tan đại sai lầm Trường sinh hơi trầm ngâm Rồi lại tiếp tục nâng bút viết Chỉ nói rằng Mình mặc dù nhận được Thánh ân chủ chính ngựa xử đài Lại là đức mà không xứng vị Người nhỏ không chịu nổi Mặc áo rộng Ngượng trống trong khoảng thời gian này Đã là tâm tư lao lực quá độ Hôm nay đại cục đã định Mà thủ phạm chính Là Dương Phục Cung lại đào thoát Kẻ này chưa xử diệt Cuối cùng chính là tai họa Cho nên mình muốn chuyên tâm lùng bắt Dương Phục Cung Vì Hoàng thượng diệt trừ họa trong lòng Nỗi lo về sau Ngữ sử đại phu chính là luật pháp đại quan lẽ ra giao cho quan viên tinh thông luật pháp tuổi già cẩn thận tới đảm nhiệm. Viết như vậy có thể cho thấy mình không muốn kết bè kết cánh có thể mức độ lớn nhất bỏ đi sự nghi kỵ của hoàng thượng đối với mình mà nội tâm của hắn cũng chán ghét làm quan lục đục với nhau cùng cân nhắc bắt bí rời đi trường an lùng bắt dương phục cung cũng ngang với việc Có lại được tự do, lại được thoải mái. Tới gần canh 4, còn hơn 10 tên quan viên bị bắt, chưa từng thẩm vấn. Trưởng sinh không dám chậm trễ, cùng dương thúc quân nhỏ giọng thương nghị. Đem kết quả xử lý của các quan viên đã thẩm tra kết án, mang tới trong cung, để hoàng thượng lưu lại một canh giờ cân nhắc định đoạt, sau đó đợi đến khi tào chiều, rồi xử trí. Được công văn, Loại chuyện này cũng không cần hắn tự mình đi. Hắn rất tín nghiệm Dư Nhất. liền để Dư Nhất cùng một vị ngựa sử đài, ngựa sử cùng tiến cung trình đưa. Lúc trước, hắn viết tấu trương cũng giao cho Dư Nhất cùng chuyển trình tới Hoàng thượng. Thẩm vấn kết thúc. Trường sinh trở lại ngựa sử đài, ngả đầu rồi ngủ. Giấc ngủ này chỉ nửa canh giờ liền bị đại đầu đánh thức. Bởi vì chưa từng ngủ đủ, toàn thân rét run, Khớp nối đau nhức, vội thôi động linh khí ra tốc khí huyết. Lại uống vào mấy ngụm trà nóng, lúc này mới tỉnh lại. Sau đó lại vội vàng đi ra ngoài, dục ngựa vào chiều. Khi đi tới Hoàng Cung mới phát hiện ra thần sách quân cùng cảnh vệ quân tất cả đều đã rút đi. triều đình cũng không chỉ có hắn một vị quan viên. Trong lúc hắn cùng đại lý tự khanh cùng thẩm vấn im đảng, Còn có rất nhiều quan viên cũng phụng chỉ trợ giúp Hoàng thượng trưởng khống cục diện thu thập tàn cuộc. Trường sinh cũng không phải là quan viên duy nhất không muốn vào chiều. Trước đó cũng có rất nhiều quan viên lấy đủ mọi loại cớ không vào chiều. Nhưng hôm nay tất cả quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều đến đông đủ. Đương nhiên trong đó không bao gồm những quan viên đã bị bắt. Trường thiện Trương mặt mấy người cũng có mặt ở trên triều đình Long hạo thiên mấy người cũng có mặt Triều đình lớn như vậy nhưng không lộ ra trống trải Nhân số cũng không thiếu nhiều so với lúc trước Canh giờ vừa tới, Hoàng thượng lâm Triều Bách quan quỷ lại cung kính hô trào Không biết là lúc trước kinh hãi quá độ Hay là tối hôm qua chưa từng nghỉ ngơi tốt Hoàng thượng sắc mặt rất là khó coi Thần sắc cũng có nhiều u ám Sau khi nhận được thăm viếng của Bách quan Liền có hoạn quan Đi trước hát đọc chỉ dụ Nói tự nhiên Là biên cố phát sinh hôm qua thuật lại cùng vạch trần Tội ác của im đạc Bất quá trên thánh chỉ Cũng không đề cập im đạc lôi cuốn hoàng thượng Cầm giữ chiều chính Chỉ nói bọn hắn không vẹn trung hiếu Ăn hối lộ trái pháp luật Cô phụ thánh Ngân Sở dĩ không đề cập tới việc Lôi cuốn hoàng thượng Cầm giữ triều chính là bởi vì Những chuyện này đối với hoàng tượng mà nói Là lớn lao sỉ nhục Dù sao Ai cũng không thích làm khôi lỗ Bị người khác bài bố Hoạn quan niệm xong Một đạo thành chỉ Ngay sau đó lại là một đạo Đạo thành chỉ mới này Chính là đối với Yêm đảng bãi quan đoạt tước Trị tội trừng phạt Hoạn quan đọc trật tự là căn cứ theo tội thần quan giai từ thấp đến cao mà đọc. Lúc trước, đại lý tự cùng ngự sử đài trình đưa công văn chỉ cung cấp để hoàng thượng tham khảo, cuối cùng xử trí như thế nào vẫn là phải xem tâm ý của hoàng thượng. Bởi vì cái gọi là nhìn một đốm biết toàn thân con báo, hoạn quan đọc tới 78 vị quan viên xử trí kết quả, Trường sinh lên biết được Hoàng thượng đối đãi với những tội thần này Trường sinh liền biết được Thái độ của Hoàng thượng Đối đãi với những tội thần này Một lần bất trung Trung thân không cần Đại khai sát giới Thuần một sắc Sử trảm lộc quyết Thêm phạt tội tham ô xét nhà Đối với cách làm của Hoàng thượng Trường sinh cũng không cảm giác là không ổn Bởi vì hắn có thể hiểu được Hoàng thượng tâm tính Không có người thích phản đồ Hoàng thượng cũng là người Cũng có hỉ nộ hai hố Hắn chịu đè nén thật sự quá lâu Chủ yếu nhất là những quan viên này Bị phán chẳng lộc quyết Cũng không an uổ Trường sinh trước đó Tại ngựa sử đài Đã thẩm vấn qua Người nào hắn đều nhớ kỹ phi thường rõ ràng Lúc thái giám đọc tới Danh tự của một người trong đó Trường sinh bắt đầu khẩn trương Bởi vì hắn đã từng ở trong tấu trương Trình hoàng thượng Đề cập tới tính danh của những người này Những người này đều là những người mà trường sinh đã đáp ứng tha cho tử tội. Nếu như Hoàng thượng xử tử bọn hắn, liền sẽ hãm hắn, rơi vào, nói không giữ lời, bất nghĩa. Sử trảm án treo, trảm giám hậu. Không phải là trảm lập quyết, cũng không phải ở tù, mà chính là đề nghị lúc trước của hắn. Trảm giám hậu. Trảm giám hậu, sống hay chết, cũng không phải là cố định. Hoàng thượng đã không hoàn toàn tiếp thu ý kiến của hắn Cũng không hoàn toàn Phủ định ý kiến của hắn Người thứ hai cũng là như thế Đồng dạng là chảm giám hậu Toàn bộ nghe xong Tất cả những kẻ Mà hắn đã nhắc lên ở trong tấu trương Đều là chảm giám hậu Đồng thời phạt tội tham ô Mà tất cả im đảng quan viên Hắn không đề cập trong tấu trương Hết thảy đều trảm lập quyết Mặc kệ bản thân cư chức gì Nhậm chức bao nhiêu năm Tội hát nặng nhẹ, đều không ngoại lệ, chảm lập quyết. Thánh chỉ niệm xong, không có một quan viên trên chiều nào ra khỏi hàng cầu tình. Tất cả mọi người đều biết, nghiêm khắc đại thanh tẩy sẽ tạo thành chiều cục dung chuyển. Chính lệnh không thông, đối với đại đường vốn đã bớp bênh mà nói đâu chỉ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương Sau đó còn có một đạo thánh chỉ thứ ba. Đổi đi nơi khác bổ sung Yêm đảng một án Liên lụy đại lượng quan viên Nghiêm trị sau đó sẽ đưa tới Rất nhiều chức vụ khuyết chức Triều đình sẽ dần dần phái người Tiến hành bổ sung Cuối cùng Trong đạo Thánh Chỉ thứ ba Có hai người đạt được phong thưởng Long hạo thiên hộ giá có công Quan thăng nhất phẩm Phong hộ quốc tướng quân Phong thưởng cuối cùng Chính là trường sinh Thật sự nắm quyền, tình trung báo quốc, thăng chính tam phẩm, vừa giữ hộ bộ thượng thư, vừa kiêm ngự sử đại phu. Trưởng sinh chương 201, Tân nhiệm hộ bộ Nghe Thái Giám tuyên đọc Hoàng thượng đối với mình và Long Hạo Thiên phong thưởng Trường sinh nhíu mày Hắn sở dĩ nhíu mày cũng không phải là vì mình lập được đại công Lại chỉ tấn thăng có nửa cấp Mà là trong lúc nhất thời Hắn không nghĩ ra Hoàng thượng tại sao lại có thể như vậy an bài Nhận phong thưởng Lẽ ra phải ra khỏi hàng tạ ơn Đợi đến khi Thái Giám đọc xong Đạo Thánh Chỉ thứ ba Trường sinh cùng Long Hạo Thiên Hoành thân ra khỏi hàng Người chấp tay kẻ quỳ tạ, tiếp nhận hoàng mệnh, cảm tạ thánh ân. Ngay sau đó là Thánh Chỉ thứ tư. Đạo Thánh Chỉ này là nhằm vào quân đội võ tướng, cảnh vệ quân cùng thần sách quân ngũ phẩm trở lên tướng lĩnh, câu hồ toàn bộ trao đổi điều động. Đối với cảnh vệ quân cùng thần sách quân tướng lĩnh trao đổi điều động, cả triều văn võ có chút ngoài ý muốn, bởi vì Hoàng thượng đối với những quan viên không trung thành Sử trí cực kỳ nghiêm khắc Mà mặc kệ là cảnh vệ quân Vẫn là thần sách quân Tướng lĩnh lúc trước đều là hiệu chung với im đảng Hoàng thượng vậy mà không có trắng trợn thanh tẩy Chỉ là thay quân điều động Người khác hồ đồ Trừng sinh nhưng là lòng dạ biết rõ Hoàng thượng sở dĩ ăn bài như thế Có rất lớn nguyên nhân Là bán mặt mũi cho hắn Không muốn để cho hắn thất tín với người Đối với việc hoàng thượng bảo toàn danh dự cho mình, Trưởng Sinh trong lòng còn có cảm kích. Bất quá, ngoại trừ cảm kích, càng nhiều hơn là nghi hoặc. Hộ bộ Thượng thư kiêm ngự sử đại phu, hoàng thượng vì sao lại an bài như vậy? Bất quá ngắn ngủi suy nghĩ, Trưởng Sinh liền minh bạch nguyên do trong đó. Hộ bộ chính là đứng đầu lục bộ của triều đình, chủ trưởng thiên hạ tài chính dân sinh. Hộ bộ Thượng thư không chỉ là thượng vị quyền cao mà còn có trách nhiệm trọng đại. Cả nước thổ địa, thuế má, hộ tịch, quân nhu, bổng lộc, lương bổng, tài chính, tất cả việc này đều thuộc về hộ bộ trưởng quản. Đó là chức vụ mệt nhất. Sở dĩ để cho hắn tiếp tục kiêm nhiệm ngự sử đại phu chính là gia tăng quyền lực của hắn, để hắn có được quyền lực quản thúc bách quan, để có thể tốt hơn chấp trưởng, Chức trách hộ bộ thượng thư Trường sinh rất là thanh tỉnh Hắn biết hoàng thượng Sở dĩ để cho hắn đảm nhiệm hộ bộ thượng thư Cố nhiên là coi trọng cùng tín nhiệm hắn Trong đó còn có cân nhắc khác Đầu tiên chính là hắn cùng Nghe Gia có quan hệ Triều đình tài chính trước mắt nhập không đủ suốt Mà Nghe Gia phú giáp thiên hạ Nếu như triều đình thật đói Hắn thân là đồng sàng dễ cưng của nhà giàu nhất Cũng không thể khoanh tay được nhìn. Còn nữa, hộ bộ vẫn là phụ trách quân nhu lương bổng. Tân quân một khi chiêu mộ vào, hắn còn muốn vì tân quân kiếm quân nhu quân lương. Đánh trận, đánh chính là thuế ruộng. Nhiều binh mã như vậy, đi chỗ nào kiếm tiền. Cũng không thể toàn bộ mượn nghe ra. Đây cũng là lý do hoàng tượng để cho hắn kiêm nhiệm ngự sử đại phu. Kế tiếp, còn muốn hắn tiếp tục xét nhà vì triều đình tụ tài. Trường sinh lúc này đồng thời không có thân cư yếu trước mừng rỡ Chỉ có là bất đắc dĩ cùng sầu khổ Có đôi khi bị người tín nhiệm cũng không phải là chuyện tốt gì Áp lực quá lớn Đó là sự tình mang tiếng xấu, khổ sai Cũng là chuyên tâm lao lực, mệt mỏi nhiều việc phải làm Hắn vốn là vô tâm quan trường Có ý dỡ đi gánh nặng trên vai Kết quả chẳng những không tháo xuống được Mà càng cõng nhiều hơn Trường sinh Trầm ngâm suy nghĩ Thái giám đã tuyên đọc xong đạo thứ tư thánh chỉ Xác định không có quan viên ra khỏi hàng tấu báo sự tình Hoàng thượng đứng dậy bãi chiều Bách quan khom người cung tiễn Đợi hoàng thượng cách chiều Văn võ quan viên nhao nhao tiến lên Hướng Long Hạo Thiên cùng trường sinh Vui vẻ chúc mừng Trường sinh kiên trì hàn huyên ứng đối Lại nhìn Long Hạo Thiên cũng là như vậy Lòng tràn đầy đắng chát Long Hạo Thiên Cũng chỉ là miễn cưỡng vui cười Hắn mặc dù phẩm hạnh không đoan chính Lại cũng không phải ngu xuẩn Biết triều đình thăng hắn Làm nhất phẩm hộ quốc tướng quân Ý vị như thế nào Hắn cũng không quan tâm Tới điểm bổng lộc như thế này Tầng bốc càng lớn Hắn liền phải nỗ lực càng nhiều Cùng hộ quốc chân nhân Và hộ quốc pháp sư bình khởi bình tọa Dù sao cũng phải lấy ra chút khí độ cùng thành ý Tiếp xuống Chiêu mộ tân quân phải làm sao Có ý tứ Cùng triều đình tuyển binh đòi tiền Lúc này Trương Thiện cùng Trương Mạc cũng có trên điện Trường sinh có ý nói chuyện với Trương Thiện Nhưng không biết Trương Thiện Là vì tránh hiểm nghi Hay là ra ngoài có mục đích Cũng không cùng hắn tiến lên Kiếm cơ hội nói chuyện Cùng Trương Mạc và đám người trong đạo môn Rời đi trước Đợi đến lúc trường sinh ung phó xong Với đám quan viên tới chúc mừng Tiếp nhận thái giám bưng tới quan ấn Trương tiện đám người đã đi xa Chúc mừng nha Thượng thư đại nhân Long hạo thiên thanh âm Từ mặt phía bắc chuyển tới Trường sinh nghe được Trong lời của Long hạo thiên Có ý cười trên nỗi đau của người khác Liền mở miệng đáp Cũng chúc mừng người Hộ quốc tướng quân Long Hạo Thiên đi tới bên người của Trường Sinh. Hoàng thượng tín nhiệm người, đem hộ bộ phó thác trong tay của người. Về sau, chúng ta hành quân đánh trận, quân lương thế ruộng, còn muốn dựa vào thượng thư đại nhân tiếp tế chiêu ứng. Người cút cho ta sang một bên, ta không muốn nói chuyện với người. Trường Sinh xoay người dưới đi. Lời vừa nói ra, quan viên xung quanh ngạc nhiên trấn kinh, hai mặt nhìn nhau, nhưng Long Hạo Thiên lại lơ đĩnh. Đi mau mấy bước theo trường sinh. Xem ra không chỉ ta hiểu rõ người, Hoàng thượng cũng biết người. Người công bằng công chính, cũng chỉ có người đảm nhiệm hộ bộ thượng thư. Ngày sau, chúng ta bình định phản tặc cần thiết quân lương thế ruộng mới có thể công bằng cung cấp. Trường sinh không kiên nhẫn khoát tay. Ta đã rất phiền, người cũng đừng ở bên tay ta, ồn ào rông dài. Tranh thủ thời gian đi bắt Dương Phục Cung đi. Được, được Long Họa Thiên cười nói Thượng thư đại nhân Triều đình để chúng ta tự hành chiêu mộ tân quân Lại đáp ứng Thanh toán trước cho chúng ta 100 vạn lượng quyên tư Tiền này còn xin ngài sớm phân phối cho chúng ta Không có ngân lượng Làm sao có thể mộ binh Ta cũng không biết có chuyện này Ngươi đợi ta trở về nhìn xem công văn Rồi nói sau Trường sinh không muốn cùng Long Họa Thiên nói nhiều Liền vội đi Đem hắn bỏ lại phía sau Trở lại ngự sử đài Phát hiện đứng trước cửa có người quen Chính là Nico Dư Nhất Người này là bổ đầu của đại lý tự Lúc trước đại lý tự Phái nàng đi tới Nghĩa Trang Phân biệt ngự sử thật giả Dư Nhất phát hiện manh mối Lại dâu diếm Có thiện ý bảo toàn hắn Dư Nhất lần này tới là đến thông báo cho hắn Hành hình thời gian cùng địa điểm Đại lượng im đảng Bị phán án chảm lộc quyết Chảm lộc quyết Chính là lập tức chém đầu Hôm nay liền muốn hành hình Buổi trưa ba khắc Tại ngoài cửa Tây của Trường An Trường sinh cũng không thích nhìn chém đầu Nhưng hắn là ngựa sử đại phu Tham gia hội thẩm Tự nhiên trở thành Dám trảm quan Không đi không được Mắt thấy dư nhất muốn đi Trường sinh vội vàng gọi lại Hỏi thăm nàng có nguyện ý hay không Tới ngự sử đài Dư nhất mặc dù là Nico, Lại sát phạt quyết đoán Công chính nghiêm minh Đối với trường sinh phong cách hành sự Rất là yêu thích So với người lo trước lo sau cân nhắc tả hiểu đại lý tự khanh Dương Thúc Quân Dư nhất càng thích Ân hoàn rõ ràng Liền dứt khoát lưu loát muốn theo trường sinh Thấy dư nhất đáp ứng Trường sinh cảm thấy vui mừng Đợi dư nhất đi Liền trở về công đường viết công hàm Phái người cầm đi đại lý tự Để điều người Dương Thúc Quân cũng coi như là một nửa người nhà, hắn cũng không tiện công khai cướp người. Viết công hàm chính là điều tạm công hàm, nói trắng ra chính là dư nhất vẫn thuộc về đại lý tự. ngự sử này chẳng qua là tạm thời điều phối, nhưng tạm thời này khẳng định chính là mượn mà không có trả. Đại đầu một mực ở phủ thượng khẩn trương chờ trường sinh tan chiều. Biết hắn trở về, đại đầu liền tới công đường hỏi thăm trên chiều phát sinh sự tình. Trường sinh hôm qua vẫn phái đại đầu, đem ngựa sử đài 400 vạn lượng bạch ngân đưa tới hộ bộ. Lo lắng mình đến chế hộ bộ sẽ loạn động số tiền kia. Trường sinh ý giản ngôn lược, cáo chi cho đại đầu, bản thân đã bị triều đình bổ nhiệm làm hộ bộ thượng thư. Sau đó cùng đại đầu cưỡi ngựa vội vàng chạy tới hộ bộ. Đại đầu cũng biết hộ bộ sự vụ diềm giả, cũng biết trường sinh Tiếp phải một củ khoai nóng bỏng tay, có nhiều lo lắng. Đại nhân, hộ bộ việc cần làm cũng không dễ. Ta biết, nhưng ta không thể kháng chỉ. Trường sinh bất đắc dĩ thở dài. Nếu là Thái Bình thịnh thế, hộ bộ là chỗ việc làm tốt nhất. Nhưng trước mắt rối loạn, bấp bênh, hộ bộ việc cần làm. Không đợi đại đầu nói xong, trường sinh liền khoát tay ngắt lại lời hắn. Tiếp xuống người còn bận rộn Phải ra ngoài lần lượt xét nhà Có liên quan vụ án quan viên Riêng là ngũ phẩm trở lên Có hơn 70 người Ngài đã bị điều tới hộ bộ Xét nhà sự tình Đáng nhẽ không tới phiên chúng ta Đại đầu thuận miệng nói Ta cái chức ngự sử đại phu Vẫn còn kiêm nhiệm đây Không có bị mất chức Trường sinh nói Hả hộ bộ thượng thư cùng thêm ngự sử đại phu Quyền lực vậy cũng quá lớn, đại đầu có nhiều chấn kinh. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Trường sinh cảm thấy bất thắc dĩ. Hắn cũng không tiêu cực, cũng không muốn chỉ lo thân mình. Chỉ là phát sầu vì sự vụ rầm rà. Về sau tất nhiên sức đầu mẻ chán. Hai người vội vàng chạy tới hộ bộ. Hộ bộ nhưng so sánh với ngự sử đài, địa bàn thì lớn hơn. Lúc này đám người hộ bộ đã biết trường sinh được bổ nhiệm làm hộ bộ thượng thư Đoán được hắn có thể tới gớm thử giấy mới Tả hữu thị lang hộ bộ đều xuất lĩnh đám người tụ tập ở ngoài cửa chờ đợi Trường sinh đi vào, chúng quan viên tiến lên chào Trường sinh theo thường lệ giao nghiệm quan ấn Sau đó trở về công đường cùng hộ bộ quan viên chính thức gặp nhau Phía dưới ngự xử đài có đài viện, điện viện, sát viện, ba viện. Hộ bộ phía dưới có hộ bộ ti, độ chi ti, kim bộ ti, kho bộ ti. Hộ bộ ti trưởng quản cả nước nhân khẩu, thổ địa, lao dịch mọi việc. Độ chi ti, phân công quản lý, thiên hạ thuê phú mọi việc. Kim bộ ti trưởng quản xuất nạp độ lượng cùng quan lại đáy ngộ. Kho bộ ti... Phân công quản lý cả nước lưu trữ, lộc lương, khó bãi mọi việc Hộ bộ đường quan là chính tam phẩm hộ bộ thượng thư Hai cái phụ tá là quan cư tứ phẩm tả hữu thị lang Mà tứ ti chủ sự chính là ngũ phẩm hộ bộ lang trung Đám người đã sớm biết trường sinh là loại người gì Ai cũng không dám lãnh đạm làm càn Lại không dám ép buộc không căn cứ Đối với trưởng sinh rất là cung kính, mà lại phát ra từ thật lòng hoan nghênh, hắn đi đến ngự sử đài. ngự sử đài liền có lục ăn, chi phí tăng lên, bây giờ hắn chủ chính hổ bộ, đám người kia cũng trông mong đi theo hắn thời gian có thể khá hơn một chút. Thân là trưởng quản dân sinh cùng tài chính hộ bộ thượng thư, đầu tiên phải biết tại đường hiện tại có bao nhiêu con dân, có bao nhiêu rộng đồng, nghe hắn đặt câu hỏi. Hồ bộ Ti Lăng Trung lập tức đứng dậy trả lời cho biết đại đường hiện hữu có 11 triệu hộ tổng nhân khẩu ước chừng 77 triệu người ghi lại trong danh sách chỉ riêng trồng trọt dụng đồng tổng số ước hơn 800 vạn khoảnh sau đó trường sinh lại hỏi quốc khố tồn dư lần này trả lời là độ chi Ti Lăng Trung cùng kho bộ Ti Lăng Trung theo hai người nói đại đường phân tán Ở các nơi quốc khố hiện hữu Lương thực dư hơn 200 vạn gánh Tăng thêm hắn hôm qua Phái người đưa tới 400 vạn lượng Quốc khố tổn ngân lượng Ước tính là 1.200 vạn lượng Trường sinh đối với tiền bạc Không có khái niệm Nhưng đoạn thời gian gần đây Xét nhà thao tác đoạt được 400 vạn lượng Vậy mà chiếm cứ 1 3 Của quốc khố tổn ngân Vấn đề này liền rất nghiêm trọng Điều này cho thấy 1.200 vạn lượng Đối với toàn bộ đại đường mà nói Thật ít tới thương cả Bởi vì giữa trưa muốn đi cửa Tây dám chạm Trường sinh liền không có thời gian Cùng mọi người nhiều lời Chỉ là phân phó hộ bộ đám người Lập tức sai khiến bản bộ quan viên Cùng ngự sử đài bổ khoái Cùng hoàng cung phái gia Vũ Long Quân Cùng kê biên đám tội thần gia sản Lo lắng tội thần gia quyến chuyển đi tài sản Trực tiếp chia ra hơn 70 đường Buổi chiều liền động thủ, trong đêm kê biên tài sản, mau chóng kiểm đếm nhập kho. Sau khi nói xong, đám người lập tức chia ra chuẩn bị. Trường sinh xuất hành không có mang theo tùy tùng thói quen, mắt thấy buổi trưa đã gần tới. Liền cùng đại đầu, hai người cưỡi ngựa đi hướng Tây, chạy tới cửa Tây bên ngoài, dám chạm. Trường sinh chương 202 Luật pháp vô tình Trường sinh cùng đại đầu đến cửa Tây Đã là lúc hình đài đã hoàn thành Bất quá Phạm nhân còn chưa đưa tới Cũng không biết là ra loại gì tâm lý Mà ngoài thành tụ tập đại lượng dân chúng vây xem Đám người đông nghìn nghịt Trên vai thích cánh Trên mặt mọi người đều biểu lộ kinh người Đều là trong hương phấn Cùng mang theo vài phần trở mong Trưởng sinh là quan giám trảm, ngồi trên đài trụ cách hành hình vị trí bất quá ba bốn trượng. Bởi vì hôm nay số lượng phạm nhân muốn xử quyết quá nhiều, hình bộ phái ra ba tên đao phủ cùng 6 tên phụ hình thủ. Lúc này ba tên đao phủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Người mặc tị sát áo đỏ, tay nâng quỷ đầu đại đao, nghiêm nghị đứng thẳng, mặt không biểu tình. Mới nhậm chức hình bộ thượng thư, Cùng đại lý tự khanh Dương Thúc Quân đã đi trước bước vào. Ngự sử đài mặc dù có thể giám sát bách quan, trông coi hình ngục, nhưng là thấp nhất ở trong Tam Pháp Ti. Vì vậy nên ghế của trường sinh liền được ăn bài ở bên tay phải của tân nhiệm hình bộ thượng thư Tiêu Tổn chí Mắt thấy trường sinh đi vào, Tiêu Tổn chí cùng Dương Thúc Quân vội vàng đứng dậy nhanh đón. Trường sinh hiện tại là hồng nhân bên người hoàng thượng, Mặc dù thăng nhiệm hộ bộ thượng thư Vẫn là kiêm nhiệm ngự sử đại phu Là nhân vật thực quyền Mà tất cả quan viên e ngại cùng kiêng kỵ Cùng hai người đơn giản hoàn huyên Trường sinh ngồi xuống nhắm mắt Mấy ngày nay quá mức bận rộn Hắn buổi sáng chỉ ngủ có nửa canh giờ Đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại Canh giờ gần tới Xe chở đám tù phạm đợi trảm Ra khỏi thành đi vào Tất cả tù phạm đều bị trói khô Trong miệng còn bị nhét vải Ai cũng không thể loạn hô âm thanh Mắt thấy tù phạm được giải tới Dân chúng rất hưng phấn Đối với sự hưng phấn này Trường sinh rất là không hiểu Giết người là tàn nhẫn Máu tanh Có cái gì đáng xem Có cái gì đáng để mà mong chờ Bởi vì trường sinh không phải là chủ thẩm quan Lần này dám chảm Cũng không cần hắn tự mình chỉ huy Chỉ cần yên tĩnh đứng ngoài quan sát là được Kỳ thực Trường sinh ngay cả đứng ngoài quan sát Cũng không muốn Những thứ tham quan ô lại này Quả thực là tìm đường tới chỗ chết Nhưng là trơ mắt Nhìn đao phủ đem bọn hắn Chặt đứt đầu Vẫn cảm giác trong lòng rất là khó chịu Lúc này Chính là buổi trưa hay khắc Cách hành hình chỉ còn một khắc đồng hồ Những tên tử tù Vẫn bị giam trong tù xa Từng cái mặt xám như cho Hư thoát có quắp nằm Dựa theo hình luật pháp quy Tử tù trước khi chết Còn muốn ăn cơm chặt đầu Uống rượu chặt đầu Nhưng trước mắt Những tử tù này cũng chưa ăn bữa cơm cuối cùng Pháp đài xung quanh cũng không có rượu vò bát Cần chuẩn bị đồ vật Hình bộ cùng đại lý tự đều không chuẩn bị Trong đám người vây quanh Có không ít tử tù ra quyến thân nhân Mắt thấy con của mình Phụ thân của mình, trượng phu của mình sắp bị chém đầu, đều ruột gan đứt từng khúc, tim như bị đau cắt, kêu khóc muốn vọt tới xe chở tù bên cạnh nói chuyện. Mà đám nha dịch áp giải xe tù thì cao giọng quát lớn, thô bạo xua đuổi. Trường sinh mặc dù không đành lòng nhưng cũng không thể phá hư quy củ bởi vì một khi mở ra tiền lệ, cục diện liền không thể khống chế. Mắt thấy cách hình hình chỉ còn một khắc đồng hồ. Trường sinh liền gợi ý đại đầu về thành mang vài hũ rượu tới. Đại đầu gật đầu lĩnh mệnh cưỡi ngựa đi về hướng đông. Đã sắp tới buổi trưa ba khắc, đám nha dịch mở ra xe tủ. Tủ phạm sắp hành hình, từ lồng ra bên trong bị kéo ra ngoài. Đợi chảm lần này, đa số là quan văn, biết mình sắp chết. Tất cả đều sợ hai tròn váng. Có thể tự mình hành tàu, không còn mấy người. Đại bộ phận đều là bị sợ hãi tới tứ chi bất lực, hoang mang lo sợ. Toàn bộ là nhờ đám nha dịch lôi kéo. Đại đầu gắng sức đuổi. Rốt cuộc, trước khi ba khắc buổi trưa, liền mang về bình rượu. Bởi vì hành hình có chút vội vàng, hình bộ cùng đại lý tự liền không có chuẩn bị rượu cùng người rót rượu. Trường sinh nhìn đại đầu một chút, lại nhìn một chút. Những tên tử tù kia... Đại đầu hiểu ý... Mang rượu đi vào pháp đài phía đông... Chỉ đợi tử tù... Đi lên pháp đài... Liền mang cho bọn hắn chút rượu... Rất nhanh... Nhóm đầu tiên ba tên tử tù... Bị kéo lên pháp đài... Những tên tử tù này... Sớm đã bị lấp miệng... Chính là do hình bộ cùng đại lý tự làm ra... Để tránh phức tạp... Không muốn cho bọn hắn có cơ hội nói chuyện... Nhưng trường sinh gợi ý đại đầu... Cho bọn hắn uống rượu Tự nhiên là muốn nhổ miếng vải Ở trong miệng bọn hắn Một tên thuộc hạ thông minh Liền có thể nhạy cảm phát sát ra được cấp trên ý đồ Đại đầu biết trường sinh suy nghĩ trong lòng Liền tháo ra túm vải Trong miệng của ba tên tử tù Sau đó nghiêng bầu rót rượu Chậm chậm đưa tới Cách làm này của đại đầu Cho đám tử tù cơ hội nói chuyện cuối cùng Làm như vậy có hai mục đích Một là cho tử tù có cơ hội khiếu nại sau cùng. Hai là để bọn hắn cùng ra quyến lại nói thêm mấy câu. Nhét miệng vải vừa bị tháo ra, lập tức có người hướng dưới đài cao giọng gọi. Để người nhà nhiều hơn bảo trọng, nuôi già chăm trẻ. Tiếng la tuyệt vọng mi tiết, nghe tới cảm động. Gọi người nhà chỉ có một người, hai người khác sớm đã sợ tới tròn váng. Trong đó có một tên thậm chí còn tè ra quần Đối với rượu mà đại đầu đưa qua Mờ mịt thất thần Không phản ứng chút nào Buổi trưa ba khắc đã tới Tiêu tồn chí không dám chỉ hoãn Ném ra lệnh thẻ Bắt đầu hành hình Chờ tới lúc bị phù hình thủ Ấn đầu ở trên thất gỗ Một người trong đó mới kịp phản ứng Kịch liệt dãy ruộng Cầu xin kêu rên Mắt thấy trường sinh nhớ mảnh nhắm mắt Đại đầu cao giọng hô Gieo gió gặt bão, giờ biết hóa nai, hãy lấy ra chút đảng lược, chờ có để người nhà coi thường các ngươi Không đợi đại đầu hô xong, đao phủ đã vùng tay chém xuống. Ba cái đầu gần như đồng thời rơi ra, máu tươi cuồng phún, đầu một nơi, thân một nẻo. Đám người vây xem thầy thế, câu hồ trong cùng lúc phát ra âm thanh kinh hô Đối với những dân chúng vây xem, trưởng sinh ít nhiều có chút chán ghét. Mặc dù những người này chết chưa hết tội, nhưng sự quyết phạm nhân chung quy là sự tình rất tàn nhẫn. Thích xem loại này náo nhiệt, đều không tính là người tốt. Đứng ngoài quan sát người khác kết cục bi thạp để làm nổi bật mình lên không thê thạp. Nhờ vậy thu hoạch được, hư giả, an ủi cùng vặn vẹo cảm giác ưu việt. Đợi hình bộ sai dịch đem thi thể từ phía tây khiêng xuống pháp đài. Nhóm tử tù thứ hai lập tức bị áp lên Đại đầu theo lệ Nhổ ra nhét miệng vải của bọn hắn Cho bọn hắn có cơ hội nói chuyện sau cùng Đại bộ phận tử tù phản ứng là giống nhau Đều bị sợ hãi tới hoang mang Không có người thật không sợ chết Giờ khắc này còn có thể hô hấp Có thể nghe nói Sau một khắc liền muốn đầu một nơi thân một nẻo Sẽ không còn gặp lại được thế giới này Sẽ không còn gặp lại được thân nhân của mình Thế giới này, hết thảy đều không có quan hệ gì với mình nữa Bất đắc sĩ, quyền luyến, không bỏ, hối hận Có thể bảo trì phong độ không có mấy người Khóc có, kêu có, cầu xin tha thứ cũng có Cuồng loạn dãy ruộng cũng có Ở thời điểm quỷ đầu đao vung xuống Tiếng khóc, tiếng la, cầu xin tha thứ thanh âm im bặt mà dừng Thay vào đó là dân chúng vây xem Kêu lên kinh hô. Trường sinh mặc dù sinh lòng chắc ẩn. Nhưng cũng biết những người này chết cũng không ngoan uổng. Nếu như hôm qua hắn chưa từng ổn định cục diện. Hôm nay người bị chém đầu khả năng là chính mình. Người cũng nên vì chính mình làm sự tình gánh chịu hậu quả. Ai cũng không thể là ngoại lệ. Làm quan nên làm vị quan tốt. Đặt quyền lợi chung lên trên quyền lợi riêng. Bách tính thì muốn làm người tốt Tuân thủ luật pháp Luật cho tất cả mọi người Bất kể là ai làm trái với pháp luật Đều chấp nhận trừng phạt Chém giết tranh đấu Trừng sinh gặp qua không ít Nhưng tự mình dám trả vẫn là lần đầu Mặc dù bị giết Đều là tham quan ô lại Không thể sửa sai Vẫn khiến cho hắn tâm tình có nhiều tích tụ Cảm giác không nói được Phẳng có thứ gì ngăn ở trên ngực Rất là nặng nề Sinh gặp loạn thế Sống được rất khó Nhưng chết còn thảm hại hơn Người chết vạn sự rừng Chẳng phải là cái gì chính mình Cái gì đều không liên quan tới mình Cho dù trong lòng phiền muộn Trưởng sinh vẫn kiên trì ngồi tới cuối cùng Hắn muốn xác định Tất cả tử tù Đều không có bị giết lầm Chỉ cần có người kêu oan Hắn liền sẽ tạm dừng hành hình Nhưng tử tù bị chém đầu Không một người lên tiếng kêu oan Điều này nói rõ Hắn thẩm tra vụ án này, không có oan khuất. Hành hình quá trình kéo dài tới một canh giờ. Một canh giờ này, trường sinh cảm giác lê thê đẳng đẳng rất dài. Hắn không thích giết người, cũng không thích nhìn người bị giết. Hắn nghĩ tới không phải những người này trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Càng không có trừ gian diệt ác thoải mái, chỉ là bất đắc dĩ, cùng tiếc hận. Nếu như những người này không phạm sai lầm thì tốt. Không phải bọn hắn cũng sẽ không Trở lại ngự sử đài Trường sinh bàn giao xuống dưới Không gặp bất luận kẻ nào Ngược lại đóng cửa phòng Rồi lên nằm trên rừng Mặc dù mệt mỏi hãy tỉnh càng ngủ Thông qua lần này giám chạm Hắn mặc dù phát hiện Mình không có sát phạt quả đoán như tưởng tượng Tâm cảnh không có thành thục ổn định Như bản thân đã cho rằng như vậy Bị động ứng phó Hắn có thể làm được rứt khoát lưu loát, lấy đạo của người trả lại cho người, mà một khi chiếm cứ thượng phong, đoạt trước chủ động, liền không đành lòng thống hạ sát thủ. Thật vất vả, ổn định lại cảm xúc, sinh ra buồn ngủ, bỗng ngoài cửa, chuyển tới tiếng bước chân. Trường sinh có thể nghe ra là tiếng bước chân của Nghê Thần Y. Người tới, thật đúng là Nghê Thần Y. Không đợi Nghê Thần y gõ cửa, Trường sinh liền đứng dậy mở cửa phòng Nghe thần y hơi có vẻ lo lắng Ta vừa nhận được một tin tức Là tin tức xấu